Chương 231, kết thúc, tháng 8 năm ung hòa 24, Thái tử Điện Hạ Khánh Quốc Tứ Hoàng tử Phong Hoàng Tuyên Đại Hôn, tân nhiệm Thái tử Phi là đích nữ của Thái phó Thái tử Thương Phi Hồng Thương Đại Nhân Thương Tử Hàm, Trần Mạn Nhu cùng Hoàng thượng ngồi phía trên, cho tiểu tứ dẫn Thái tử Phi vào cửa, người mới bái kiến trưởng bối, cũng dân nước trà, Trần Mạn Nhu chờ Hoàng thượng đưa tay nhận, lúc này mới đi theo nhận ly trà, nhấp một ngụm, buông ly trà. Từ cái khay trên tay lập xuân xuất ra một đôi vòng ngọc, ngày sau, ngươi chính là thái tử phi, phải chiếu cố thái tử cho tốt, sớm ngày vì thái tử thêm con cái, hoàng thượng không nói chuyện, thuận tay cho cái hòm bao, trần mạng nhu phỏng trừng, bên trong ước chừng là ngân phiếu đi, nhìn nhẹ nhàng, đương nhiên, cái đó đều chỉ là thượng lễ bên ngoài, đợi lát nữa, đế hậu ban thưởng lại đưa đến Dục Khánh cung một chuyến, con dâu đa tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ban thưởng Sắc mặt Thương Tử Hàm đỏ bừng, nhận đồ vật, dập đầu tạ ơn, Trần Mạn Nhu nhanh chóng đưa tay ngăn cản một chút, bây giờ còn kêu hoàng thượng cùng hoàng hậu sao? Nên sửa miệng, sắc mặt Thương Tử Hàm càng hồng, liếc mắt nhìn trộm Tiểu Tứ một cái, Tiểu Tứ cười trở về, lúc này mới nhạy giọng hô, "Phụ hoàng, mẫu hậu, ngoan." Trong lòng Trần Mạn Nhu không được tự nhiên, trên mặt còn phải cười vui vẻ, lại duỗi tay chỉ chỉ cho nàng, "Đó là tam muội muội, tứ muội muội." Ngũ muội muội, lục muội muội, thất muội muội ngươi, nhị ca cùng tam ca ngươi ở ngoài cung, khi nào hoàng tuyên có rảnh, lại mang ngươi đi qua bái phỏng, đây là ngũ đệ, lục đệ, còn có thất đệ, bát đệ ngươi, theo Trần Mạng Nhu giới thiệu, Thương Tử Hàm nhất nhất đi qua làm lễ, hoặc là chỉ là đi bán lễ, sau đó đưa lên lễ vật của mình, đưa cho mấy vị công chúa, đều là nữ hồng Thương Tử Hàm tự mình làm, đưa cho các hoàng tử Lại là bảo hiểm an toàn nhất văn phòng tứ bảo, mỗi người một bộ, đương nhiên, lễ vật của ngũ công chúa cùng bác hoàng tử, có thể không giống người thường, đương nhiên, mọi người cũng không thể nói cái gì, dù sao, ngũ công chúa cùng bác hoàng tử là muội muội ruột đệ đệ ruột của thái tử, hơn nữa hai vị này thuộc loại con vợ cả, tự nhiên là phải đối đãi đặc thù, trong lòng Trần Mạng Nhu âm thầm đánh giá con dâu Tân Nhiệm là người cầu ổn, như vậy vừa vặn không cầu ngày sau nàng cùng tiểu tứ nhiều ân ái chỉ cần làm người trầm ổn đoan trang có thể nắm đương một quốc gia chi mẫu độ lượng cùng khí thế rất tốt là được nói trong chốc lát hoàng thượng dẫn tiểu tứ đi rồi trần mạng nhu lôi kéo thương tử hàm ngồi xuống một bên lại theo thứ tự giới thiệu phi tần hậu cung vì vị thái tử phi tương đối đặc thù chính là chống lại hai vị quý phi cũng chỉ cần gật đầu là được hơn nữa thương tử hàm cũng nhận rõ thân phận của mình mẹ chồng của nàng là hoàng hậu nương nương Nàng có thể cùng hậu phi khác đi gần sao, cũng không phải đầu óc bị hư, trần mạng nhu nhìn thương tử hàm ứng đối thỏa đáng, trong lòng cũng khẽ gật đầu, xem ra lúc trước ánh mắt mình vẫn là thực không tệ, tuy rằng vẫn không được tự nhiên, mình mới hơn 30 đã làm bà bà, cái này không phải quá dị bình thường, hơn nữa, vừa nghĩ đến cùng con trai cùng mình thân nhất, ngày sau người thân nhất sẽ biến thành nữ nhân trước mắt này, trong lòng làm sao cũng có chút mất hứng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, khó trách đều nói bà tức khó ở chung nhất, nếu trong lòng nghĩ không thông, thật đúng là không thể ở cùng nhau, may mắn, lúc này tiểu ngủ còn chưa có gã đi ra ngoài, nàng còn có cái tiểu áo bông tri kỷ an ủi an ủi mình, ngay chậm rãi đi qua, thương tử hàm càng làm cho Trần Mạng Nhu vừa lòng, ôn nhu hào phóng, quan ái vị hôn phu, hiếu kính trưởng bối, thời điểm không có phương tiện chủ động an bài người thì tẩm cho thái tử không tranh giành tình nhân, quả thật là làm Thái tử Phi rất tốt, Trần Mạn Nhu tỏ vẻ vừa lòng rất đơn giản, thì phải là đem Thái tử Phi mang theo bên người, dạy nàng xử lý cung vụ, dù sao cái đó cũng không phải Trần Mạn Nhu thích, không ai có thể mệt nhọc, nàng cao hứng còn không kịp đâu, nhưng là, không đợi nàng đưa cung vụ toàn bộ chuyển qua cho Thái tử Phi, liền đã xảy ra một đại sự khác, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, trên mặt Trần Mạn Nhu trống rỗng, Căn bản không biết nên xuất hiện biểu tình gì, chỉ kinh ngạc nhìn đại cung nữ đứng phía dưới, đó là đại cung nữ bên người Thái tử Phi Thanh Hồng. Thanh Hồng lại nói, hồi hoàng hậu nương nương, buổi sáng hôm nay Thái tử Phi có chút không thoải mái, thời điểm dùng đồ ăn sáng ngửi được mùi cá liền ghê tẩm nôn mửa, chờ nô tỳ mời Ngự Y tới. Ngự Y nói, Thái tử Phi đã có thai 2 tháng, Trần Mạng Nhu rút cục phản ứng lại, thật sự, thật tốt quá, mau mau, chuẩn bị cho bản cung một chút. Bản cung nhanh chân đến xem thái tử Phi, hoàng hậu nương nương xin dừng bước, làm sao có thể làm phiền lão nhân gia ngài đi qua đâu, thái tử Phi nói, để cho nô tỳ lại đây nói cùng ngày một tiếng trước, tối hôm nay nàng sẽ nay đến đây, đợi lát nữa thái tử Phi sẽ đến, thanh hồng vội vàng nói, trần mạng nhu khoát tay, bản cung là muốn đi qua nhìn kim tôn của bản cung một cái, ngươi đi về trước nói cho thái tử Phi, thân mình không khỏe cứ nằm trước, chuyện bản cung nơi này không gấp. Mọi sự lấy con nối dòng làm trọng, nói xong cũng không quản thanh hồn, tự theo mục đích bản thân để cho các phi tần thỉnh an tan cuộc, xoay người tiến vào nội thất thay quần áo, thương tử hàm là một nữ nhân thông minh, biết cái gì là quan trọng nhất, cho nên sau khi Trần Mạng Nhu qua thăm nàng, lập tức liền đưa ra, tạm thời không có biện pháp quản lý cung vụ, Trần Mạng Nhu cũng không miễn cưỡng, nàng còn sợ mệt đến tôn tử của mình đâu, hoàng thượng cùng tiểu tứ biết được tin tức, cũng đều thật hưng phấn. Tiểu tứ còn được thả nửa ngày, nhìn tiểu tứ sau khi vào cửa liền kích động nhìn bụng thái tử Phi, Trần Mạn Nhu buồn bực một trận, bỗng nhiên đã nghĩ thoáng, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ lớn, luôn phải có gia đình của mình, đứa nhỏ cao hứng, không phải xong rồi sao, chẳng lẽ, còn có thể bởi vì đứa nhỏ có gia đình, hắn sẽ không là đứa nhỏ của mình, húng hồ, sau khi mình trăm tuổi, nhưng là muốn con dâu chiếu cố con trai, mình cũng có phong minh chiêu ở cùng. Thực không tất yếu cùng con dâu ăn giấm chua, sau khi hiểu rõ, Trần Mạng Nhu cười hớ hớ vỗ vỗ tiểu tứ, mẫu hậu đi về trước, ngươi phải chiếu cố thái tử phi cho tốt, nàng vừa có thai, ba tháng đầu có chút không ổn định, ngươi nên cho người chú ý, đừng để cho thứ không có mắt vai chạm, hiện tại mẫu hậu thầm nghĩ đích tôn, biết không, mẫu hậu, ta đưa ngài trở về, lúc này tiểu tứ hoàng hồn, đỡ tay Trần Mạn Nhu cười nói, con biết, con cam đoan. Nhất định sẽ chiếu cố tốt Thái tử Phi, chờ thêm một đoạn thời gian, cũng để cho mẫu hậu âm tôn tử, mặc kệ Trần Mạng Nhu cự tuyệt như thế nào, tiểu tứ vẫn đem Trần Mạng Nhu đưa đến Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạng Nhu càng yên tâm, nhìn một cái, con trai vẫn là con trai hiếu thuận của mình, hoàn toàn không có cưới con dâu thì đã quên nương, thời gian 8 tháng là rất nhanh, thời điểm mùa đông đến, Thái tử Phi cũng vào phòng sinh, Trần Mạng Nhu cùng tiểu tứ ở bên ngoài đợi nửa ngày. Mới đợi chơi trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc, tiếp theo là thanh âm ma ma đỡ đẻ báo tin vui, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Thái tử Điện hạ, Thái tử phi sinh một tiểu hoàng tôn không công mập mạp khỏe mạnh kiện khang, Trần Mạng Nhu mừng rỡ, tiểu tứ cũng cao hứng tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc, Hoàng thượng càng cao hứng, không chỉ ở thời điểm tiểu hoàng tôn đầy tháng liền trực tiếp ban thưởng tên, cho thời điểm tiểu hoàng tôn một tuổi, Hoàng thượng nói thẳng muốn thoái vị. Dọa đại thần trong triều vội vàng khuyên can, chính là hoàng thượng tâm ý đã quyết, lúc này liền ban xuống chiếu thư thoái vị, thời điểm tháng 3 năm ung hòa 26, cử hành đại điển thoái vị, Trần Mạng Nhu được phong thái hậu, là thái thượng hoàng sắc phong, mà không phải tiểu tứ sắc phong, như vậy liền tỏ vẻ, chỉ cần Trần Mạng Nhu còn sống, nàng chính là người lớn nhất hậu cung, thậm chí có thể trực tiếp đoạt phượng ấn của hoàng hậu, có thể phong cảnh hơn từ ninh thái hậu năm đó. Năm đó từ Ninh dù kiêu ngạo, cũng bất quá là chiếm một chữ hiếu, mà hiện tại, Trần Mạng Nhu không chữ hiếu, có thể trực tiếp áp đảo Thái tử Phi. Bất quá, ở thời điểm nguyên Thái tử Phi hiện tại Hoàng hậu còn chưa kịp kinh sợ. Hoàng thượng, cũng chính là Thái thượng Hoàng hiện tại, lại hạ một đạo thánh chỉ lão nhân gia hắn muốn chuyển đến ở trong vườn. Thái hậu đi theo, tân nhiệm Hoàng hậu hoàn toàn không có thời gian nghỉ đông nghỉ tây, bởi vì nhiều việc lắm. Thái thượng hoàng cùng Thái hậu muốn thiên cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu muốn thiên cung. Ngũ muội muội gả đi ra ngoài, nhưng là lục muội muội cùng thất muội muội còn chưa có gả ra ngoài. Vài hoàng tử muốn xuất cung kiến phủ, bát hoàng tử là con trai trưởng còn chưa có đại hôn, phải an bài thích đáng, còn phải đi thu thập vườn Thái thượng hoàng cùng Thái hậu muốn ở, còn phải thiên cung cho các thái phi trong cung, còn phải coi chừng con trai hơn một tuổi cho tốt. Tiểu tứ đồng dạng cũng bận rộn, hai nhậm đế vương lương phiên. Chuyện trên triều đình cũng phải có giao tiếp, vợ chồng hai người cũng chỉ có thể buổi tối gặp mặt một chút, sau đó đều tự mỏi mệt ngủ đi qua, tiểu ngủ vừa có thai, tiểu bác thề phải làm tướng quân, trong khoảng thời gian này đang chịu khó chạy đến quân giáo, vì thế, cũng liền tạm thời không có người chú ý tới Trần Mạng Nhu nơi này, Trần Mạng Nhu nhìn Hoàng thượng, hiện tại đã là Thái Thượng Hoàng, nhìn Thái Thượng Hoàng cười tủm tiểm vào cửa, tổng cảm thấy như là giấc mộng, tại sao bỗng nhiên? Mình liền thăng chức đầu, nguyên bản còn tưởng rằng, ít nhất đợi thêm 10 năm nữa, mục tiêu phấn đấu lâu dài bỗng nhiên đạt tới, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất hư không, giống như ngày sau, không biết qua như thế nào, nhô nhì, nghe thấy thanh âm Hoàng Thượng, Trần Mạn Nhu mới phản ứng lại, mình cư nhiên không có hành lễ với Thái Thượng Hoàng, vì thế vội vàng đứng dậy, chính là còn chưa kịp hành lễ, đã bị Thái Thượng Hoàng bắt được cổ tay, không phải đã nói. Ngày sau không cần hành lễ sao, nói cho ta biết, vừa rồi suy nghĩ cái gì, ta chỉ là cảm thấy, giống như nằm mơ, Trần Mạng Nhu hơi có chút hoảng hốt nói, bỗng nhiên, ta liền già đi, Nhu Nhi không già, nếu Nhu Nhi già đi, ta đây không phải cần già sao, Phong Minh Chiêu cười nói, đưa tay nhéo nhéo hai má Trần Mạn Nhu, Trần Mạng Nhu thoáng qua râu trên cằm hắn, râu đều có chút hoa râm, còn không già, ta còn nhớ rõ trước kia, có một lần. Ta mang Nhu Nhi đi vây sảnh, lần đó Nhu Nhi thực vui vẻ, còn có sau đó, ta mang Nhu Nhi ra cùng, Nhu Nhi cũng cao hứng vô cùng, ta đã nghĩ, ước chừng Nhu Nhi là không muốn vẫn ở trong cung, Phong Minh Chiêu nhìn bên ngoài, chậm rãi nói, lúc ấy ta đã nghĩ, ngày sau có cơ hội, nhất định phải mang ngươi ra cung nhiều một chút, chính là, vài năm nay, một lần cơ hội cũng không tìm được, Trẩm thực ấy nấy, Trần mạng Nhu ngốc ngơ ngác, Phong Minh Chiêu nở nụ cười một chút. Nói tiếp, trẫm năm nay có sáu mươi, nhu nhi, ngươi sẽ ghét bỏ trẫm già sao, trần mạng nhu vội vàng lắc đầu, hoàng thượng, nói ngốc cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi không biết sao, nam nhân là càng già càng có vị, huống chi, hoàng thượng nghe như bây giờ tử, nói là năm mươi tuổi cũng không có người tin, mọi người khẳng định đều nghĩ rằng ngươi hơn bốn mươi tuổi đâu, phong minh chiêu cũng không phải thật sự tin tưởng mình nhìn giống hơn bốn mươi, mà là được thê tử để ý an ủi. Tươi cười trên mặt cũng lại càng sáng lạng, lôi kéo tay trần mạn nhu vẫn không buông ra, chỉ cần nhu nhi không chê trẫm là tốt rồi. nói xong, lại vuốt phẳng lòng bàn tay trần mạn nhu một chút, thở dài, may mắn bây giờ còn không tính quá muộn, thân mình trẫm còn tốt, nhu nhi cũng còn trẻ, tiểu tứ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, trẫm đã nghĩ, cuối cùng là có thể thực hiện lời hứa của trẫm. trần mạn nhu cũng không biết nói gì. Hoàng thượng ngươi nói ngươi là vì ta thoái vị ta thật sự áp lực rất lớn được không a? ta sợ bị nước miếng nữ nhân hậu cung dìm chết đuối, căng sợ bị sách sử viết thành hồng nhan họa thủy a. ngươi một lần nữa trở về làm hoàng thượng được không, kỳ thật ta cảm thấy ta làm hoàng hậu cũng rất tốt, dù sao phong hào thái hậu cũng sẽ có, nhưng là Trần Mạn Nhu không dám nói, chỉ nghe phong Minh Chiêu nói tiếp, chúng ta tới trong viện ở trước, chờ thêm vài ngày dàn xếp tốt rồi, trẩm mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Âm vệ trẫm đều mang đi, không cần tiểu tứ lại phái thị vệ cho chúng ta, phong minh chiêu nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là, sự thật tàn khốc, bụng trần mạng nhu bút lên một trận, tuy rằng nàng thực không nghĩ trong lúc này đánh gãy thái thượng hoàng, sau đó làm cho hắn mất hứng, nhưng là, nàng thật sự nhịn không được, cũng chưa kịp lên tiếng kêu hoàng thượng, trực tiếp xoay người, xoay qua một bên phun ra, nhưng là, đồ ăn sáng đã sớm tiêu hóa, lúc này cũng bất quá là nôn khan. Phun một ít nước chua, phong minh chiêu khẩn trương, một tay đỡ Trần Mạng Nhu, một tay chụp lưng chi Trần Mạng Nhu, vừa lo lắng hỏi, Nhu nhi ngươi làm sao vậy, có phải thân mình không thoải mái hay không, nhưng là bị cảm lạnh, người tới a, tuyên ngự y, Trần Mạng Nhu không có khí lực ngăn cản, hiện tại nàng cũng có vẻ khó chịu, tuyên ngự y cũng tốt, Lý ngự y đến rất nhanh, lúc Trần Mạng Nhu vừa uống một ly nước lọc áp chế cảm giác gây tẩm, Lý ngự y liền vào cửa. Hoàng thượng cũng không cho hắn hành lễ, nhanh, Lý Ngự Y, lại đây nhìn cho Thái Hậu một cái, Lý Ngự Y hành lễ với Trần Mạn Nhu, Thái Hậu nương nương, xin cho vi thần bắt mạch cho ngài, Trần Mạn Nhu dùng khăn tử che miệng, vương cánh tay, lập xuân lập tức lại đây đắp lên một cái khăn tử, Lý Ngự Y vương hai ngón tay, nửa ngày không nói chuyện, phong minh chiêu chờ sốt ruột, ở một bên xoay vòng quanh, hận không thể tự mình thay thế Lý Ngự Y, chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Chúc mừng Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu Nương Nương có thai, Lý Ngự Y đứng dậy, hành lễ, ném bâm vào mọi người, Phong Minh Chiêu cũng sửng sốt nửa ngày, sau đó trở lại, mạnh mẽ túm cổ áo Lý Ngự Y, ngươi lập lại lần nữa, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu Nương Nương là có hỷ, đã hai tháng, Lý Ngự Y lại lập lại một lần, Phong Minh Chiêu buông áo Lý Ngự Y ra, ngửa đầu cười ha ha, trẫm lại có còn, khóe miệng Trần Mạng Nhu co rút, cố không thưởng thức hoàng thượng lúng cuốn nữa cúi đầu nhìn bụng mình trước hai tháng trước thân thích không có tới nguyên bản còn tưởng rằng mình là đến thời mãn kinh không nghĩ tới hắn một bó tuổi cư nhiên còn có thể có đứa nhỏ mình như bây giờ xem như phụ nữ cao tuổi có thai đi nàng bên này vừa nghĩ đến vấn đề này bên kia phong minh chiêu liền khẩn trương hề hề bắt đầu hỏi Lý Ngự Y thân mình thái hậu như thế nào nàng ở tuổi này có thai đừng lo đi. Có phải chú ý cái gì hay không? Lý Ngự Y lắc đầu, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu Nương Nương không cần khẩn trương, 11 năm trước, Thái Hậu Nương Nương bởi vì bác hoàng tử khó sinh, cho nên tổn hại thân mình, mấy năm nay luôn luôn điều trị, cho nên thân thể Thái Hậu Nương Nương rất tốt, cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này chỉ phải cẩn thận chú ý, nhất định không có vấn đề, Hoàng Thượng lại bắt đầu xoay vòng quanh, bất quá lần này là hương phấn, vậy hiện tại Thái Hậu có thể ngồi xe sao? hay là chờ qua hai tháng nữa hãy đi trong vườn đi, lúc ấy vừa vặn là tháng 6, còn có thể nghỉ hè, Lý Ngự Y thực nghiêm túc đề nghị, Hoàng thượng nói đúng, hai tháng này tốt nhất là tĩnh dưỡng, chờ qua một đoạn thời gian lại ngồi xe, vi thần mở một phương thuốc trước, là giữ thai, nương nương uống hay không đều được, nếu cảm thấy thân thể không có việc gì, thì không cần uống, ước chừng tự hắn cũng hiểu được mình nói là vô nghĩa, rất nhanh liền câm miệng, phong minh chiêu cao hứng sắp nói không nên lời, Vừa rồi còn cảm thán mình già đi, lúc này lại nghe được tin tức thế tử mang thai, đối với một người nam nhân mà nói, đây đều là thiên đại hảo sự, đối với nam nhân là một loại khẳng định năng lực, một khi phong minh chiêu cao hứng, lý ngự y liền may mắn, ban thưởng, bó lớn bó lớn, Trần Mạng Nhu cũng đã không biết phải làm ra biểu tình gì, đành phải ngốc lăng lăng nghe phong minh chiêu liên thanh phân phó đám người lập xuân chiếu cố nàng cho tốt, lại tìm người đi báo tin vui cho tiểu tứ. Thuận tiện lại đi báo tin vui cho Tiểu Ngũ, lại cho người đi đem Tiểu Bác kêu trở về, còn phải cho người đi Trần Phủ đưa ban thưởng, lại đưa cho Hoàng hậu các loại thuốc bổ. Thuận tiện cho Lưu Thành đi đem tư khố của hắn mở ra, đem mọi thứ đưa lại đây, thật sự là, hận không thể nói cho người trong thiên hạ đều biết, hắn vừa có còn, không quá nửa canh giờ, Tiểu Tứ đến đây, không đến một canh giờ, Tiểu Ngũ tiến cung, sau đó, Tiểu Bác cũng hồi cung. Mọi người đều là đến vây xem bụng Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu lấy tay che mặt, thật sự nhịn không được mắng một tiếng, mùi A, vừa bắt đầu an thai, con so với tôn tử còn nhỏ hơn, ngày sau bụng to ra mình làm sao không biết xấu hổ gặp tiểu tứ cùng hoàng hậu A. Chương 232, Ngoại truyện 1, ta tên là Phong Hoàng Sâm, năm nay 6 tuổi, tên của ta cùng các ca ca không đồng dạng, bởi vì phụ hoàng nói, ta là bảo bối của hắn cùng mẫu hậu. Cho nên ta là hoàng sâm, sâm, ý nghĩa là trân bảo, ta tự giới thiệu trước, ta muốn nhớ kỹ tin tức tốt trước, phụ hoàng nói, sang năm ta nên đi sùng văn quá học, cho nên trực tiếp sách ta đưa về hoàng cung, thật ra thì ta biết, phụ hoàng ghen tị mẫu hậu quan tâm ta hơn, cho nên mới muốn đuổi ta đi, bất quá, trở về hoàng cung thì trở về hoàng cung đi, tứ ca ta là hoàng đế, là đầu lĩnh lớn nhất trong hoàng cung, tứ ca lại yêu thương ta nhất. Nếu ta gây họa, tứ ca chắc sẽ không giống như phụ hoàng đánh tiểu thí thí của ta, hơn nữa, đại cháu trai của ta cũng đọc sách ở sùng văn quán, ta trở về hoàng cung mới có thể cùng đại điệt tử cùng nhau chơi đùa. A, lạc đề, quay trở lại lần nữa, ta có một phụ hoàng, năm nay 56 tuổi, thật ra a, bất quá những lời này không thể nói trước mặt phụ hoàng, bằng không sắc mặt hắn sẽ thay đổi rất đen rất đen, ta rất sợ a, bất quá Mặc dù phụ hoàng ta rất già, nhưng thân thể rất tốt, mỗi ngày đều có thể ôm ta đi trong vườn một vòng mà cũng không thở gấp, ta bội phục người nhất chính là phụ hoàng ta, hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, tứ ca là hoàng thượng, ở trước mặt phụ hoàng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có một mẫu hậu, năm nay 45, mẫu hậu ta là người xinh đẹp nhất mà ta đã thấy, được rồi, thật ra thì dùng lời của mẫu hậu mà nói, những lời này rất có dưỡng khí. Thật ra thì ta cảm thấy, tiểu cô nương nhà đào đại nhân mới xinh đẹp nhất, nàng mới 5 tuổi, ta đã thấy nàng thời điểm cùng mẫu thân nàng đến trong vườn tĩnh An Mẫu Hậu, nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà ta đã thấy, hơn nữa, lá gan nàng rất lớn, thời điểm ta đem sâu trên cây thả vào cổ tiểu cung nữ, các nàng luôn thét chói tai, nhưng đào cô nương không có thét, còn dùng tay bóp con sâu kìa, cho nên ta cảm thấy, ta thích đào cô nương nhất, chỉ tiếp. Nàng không thể thường vào cung chơi cùng ta, a, lại lạc đề, thói quen này không tốt, mẫu hậu nói, ta rất dễ lạc đề, vì để ta từ bỏ thói quen này, nàng cho ta viết một trang nhật ký mỗi ngày, biết nhật ký là cái gì không, chính là mỗi ngày đều viết, viết mình hôm nay làm cái gì, ta bây giờ đang viết chính là cái này, tốt lắm, lời bên ngoài đã nói xong, lần nữa quay về chính đề, lúc nãy, đang nói đến mẫu hậu ta. Mẫu hậu ta là một người rất ôn nhu, rất ôn nhu, rất rất ôn nhu, tất cả mọi người rất thích mẫu hậu ta, dĩ nhiên, thích mẫu hậu nhất chính là ta, điểm này tuyệt đối không ai có thể phản bác, cho dù là phụ hoàng cũng không thể phản bác, mẫu hậu ta xuất thân trần gia, trước khi là cô nương được cưng chiều nhất trần gia, sau khi vào cung là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, sau đó, liền biến thành hoàng hậu, sau đó nữa, liền biến thành thái hậu, tốt lắm, đã giới thiệu xong mẫu hậu ta kế tiếp là huynh đệ tỷ muội của ta, ta có hai thân ca ca, một thân tỷ tỷ. Nếu nói thân ca ca thân tỷ tỷ, thì chính là loại cùng một mẹ sinh ra với ta đó. Thân ca ca lớn nhất là tứ ca, phía trước đã nói, hắn là hoàng đế, là quan lớn nhất mà. Tứ ca ta dám giúp tương đối anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, mạo so với phan an, tài so với tử kiến. Câu nói này không phải là ta phát minh, mà là trong hoàng cung lưu truyền như vậy. Thậm chí ngay cả trong vườn cũng lưu truyền như vậy, mỗi lần nói những lời này, tất cả mọi người đều cười, ta không biết bọn họ đang cười cái gì, bất quá ta biết những lời này là đang khích lệ tứ ca, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tứ ca ta là một hoàng đế tốt, mặc dù cũng phụ hoàng so sánh thì có chút chênh lệch, nhưng phụ hoàng nói, ngay sau tứ ca khẳng định còn có thể lớn lên, nhất định có thể biến thành hoàng đế tốt giống như hắn. Hoàng đế tứ ca có hai đứa con trai một nữ nhi, bất quá, chỉ có một đứa con trai cùng một nữ nhi là tứ tổ ta sinh ra, còn thừa lại một đứa con trai là phi tử khác sinh ra, vừa mới hai tuổi, còn chưa biết đi, cho nên ta rất ít chơi cùng hắn, ta thích nhất là cùng đại điệt tử cùng nhau chơi đùa, đại điệt tử so với ta thì lớn hơn một tuổi, hiểu biết cũng nhiều hơn ta, thân tỷ tỷ ta gãi cho tần tướng quân, sinh hai tiểu ngoại chất, bây giờ trong bụng còn có một đứa, Cha mẹ Tần Tướng quân đã qua đời, cho nên tỷ tỷ ta quản toàn bộ phủ Tướng quân, rất cực khổ, cho nên thời gian trước mẫu hậu ta đưa cho tỷ tỷ mấy ma ma quản sự, võ công Tần Tướng quân rất cao, trừ phụ hoàng tứ ca cùng bác ca, ta bội phục nhất chính là Tần Tướng quân, dám giúp hắn đặc biệt cao lớn khỏe mạnh, so với tứ ca ta thì cao hơn một cái đầu, đối xử với tỷ tỷ ta rất tốt, ngay cả một thông phòng cũng không có. Mẫu hậu nói: Nam nhân tốt chính là không thể tìm thị thiết thông phòng, thời điểm mẫu hậu nói những lời này, không biết tại sao sắc mặt phụ hoàng có chút, cảm giác không nói được, Bát ca ta lập chí muốn làm tướng quân, sự thật chứng minh, bác ca rất có thiên phú, mặc dù hắn mới mười mấy tuổi, nhưng đã mang binh đánh giặc, nghe nói, phía Tây có nước la sát, bọn họ ghen tị khánh quốc ta có nhiều thứ tốt, liền tới đây muốn cướp bốc, sau đó, Bát ca ta đi theo tầng tướng quân cùng đi phía Tây trực tiếp đem nước la sát chiếm lĩnh phân nửa, tứ ca thật cao hứng, phụ hoàng cũng thật cao hứng, cao hứng nhất là bác ca, bởi vì lần trước là hắn lén đi, sau khi đánh thắng trận trở về, cư nhiên không có bị phụ hoàng đánh hèo, bất quá, mẫu hậu rất tức giận, nàng nói, sợ dĩ tính tình bác ca như vậy, là bởi vì không có lão bà, cho nên năm nay tuyển tú, nàng nhất định phải chọn một người vợ tốt cho bác ca mới được, bác ca rất buồn bực, hắn không muốn thành hôn, Ta cũng cảm thấy, thành thân không phải là một chuyện tốt, ngươi xem, phụ hoàng thành thân, hắn trở nên rất sợ mẫu hậu, tứ ca thành thân, ừ, cái này cũng không tệ lắm, tứ tổ cũng là một người rất ôn nhu hiểu ý, tân tướng quân thành thân, nhưng là hắn cũng sợ ngũ tỷ tức giận nhất, mỗi ngày đều phải mua một ít đồ tốt về treo chọc ngũ tỷ vui vẻ, tà đại nhân cũng thành thân, người này thê thảm nhất, không chỉ phải lấy lòng đại tỷ còn phải lấy lòng đại cử tử tiểu cử tử một đám cử tử, cứ như vậy, nghe nói năm đó còn bị tứ ca mang người đánh qua, đương nhiên là lên lén, quang minh chính đại bị đánh, là đệ đệ của tạ đại nhân, nhưng là, chuyện của người lớn không phải ta có thể trên miệng, mẫu hậu nói, nhật ký của ta viết không đủ số chữ, thì phải phạt chép sách, ta đang bận, còn phải viết nhật ký, không thể giúp bác ca, chỉ mong bác ca có thể lấy một người vợ tốt, không cầu xin nàng tốt như mẫu hậu, nhưng ít nhất phải tốt như tứ tổ vậy mới được, bằng không, sau này bác ca khai phủ, thì ta không thể đến phủ bác ca chơi, chương 233, ngoại truyện 2, nhị ca, ta có chuyện tìm người, tiểu tứ trở lại nam tam sở, trực tiếp đến chỗ nhị hoàng tử bái phỏng, sắc mặt nhị hoàng tử có chút không tốt, nghe lời tiểu tứ, chỉ tùy ý nhất về phía sau, chơi cười một tiếng, tứ lệ bây giờ, còn cần ta giúp một tay sao, tiểu tứ lắc đầu một cái, cũng không phải ta cầu nhị ca giúp một tay, mà là hỏi nhị ca một tiếng, ngà, nhị hoàng tử nhướng nhướng mi, đưa tay bưng ly trà trên bàn lên, như vậy tứ định liền nói, là chuyện gì, nhị ca biết chuyện trong nhà đại hoàng tỷ lúc trước đi, tiểu tứ cũng không vòng vo, nói thẳng ra ý của mình, tại gia cùng vọng, cư nhiên khi dễ đại hoàng tỷ ta như thế, mặc dù chuyện này không có chứng cứ, Phụ hoàng cũng không tiện nói gì, nhưng chúng ta thân là huynh đệ của đại hoàng tỷ, vẫn có thể xả dận cho đại hoàng tỷ, Sắc mặt nhị hoàng tử trần trầm, lần trước chuyện đường uyển nhi trôi qua, phụ hoàng đã hung hăng trách mắng hắn một bữa, đối với đại hoàng tỷ này, trong lòng hắn trái lại rất không thích, trước không nói nàng chỉ là một công chúa, lại làm cho phụ hoàng hết sức duy trì, chỉ nói ân ân oán oán giữa tiên hậu cùng mẹ đẻ mình, đủ để cho hắn không thích đại công chúa, hơn nữa. Thời điểm tiên hậu còn sống thật tốt, đại hoàng tử cùng đại công chúa, đối với đệ đệ hắn, cho tới bây giờ cũng không ghé mắt nhìn qua, hắn không có bỏ đá xuống giếng với đại công chúa, cũng đã rất hảo tâm, làm sao có thể xả giận cho đại công chúa, nghĩ, nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, ta cũng không giống tứ đệ, có một mẫu hậu được hết sức cưng chiều, bất kể làm chuyện gì, phụ hoàng cũng sẽ không so đò, cười cười dĩu cực, Nhị hoàng tử nói tiếp. Ta bây giờ rất không được phụ hoàng yêu thích, đánh đại thần triều đình nữa, tứ đệ cảm thấy đầu óc ta bị hư sao, tự nhiên không phải, tiểu tứ ôn hòa cười nói, dù là thái độ nhị hoàng tử không tốt, tiểu tứ hoàn toàn không để trong lòng, dù sao, nhị hoàng tử đã không còn khả năng kế vị, thái độ phụ hoàng đã rất rõ ràng, lại nói, mẹ đẻ nhị hoàng tử là một tội phụ, nhiều năm như vậy, ngọc điệp của nhị hoàng tử vẫn không sửa đổi, cho dù phụ hoàng không trách mắng hắn. Ngày sau cũng tuyệt đối không thể kế vị, thời gian trước, đại hoàng tỷ tâm tình không tốt, cũng làm cho phụ hoàng tức giận, đối với tại gia hết sức bất mãn, nếu chúng ta có thể giúp đại hoàng tỷ xả giận, đại hoàng tỷ cao hứng, phụ hoàng khẳng định cũng cao hứng, chẳng lẽ nhị ca không muốn phụ hoàng cao hứng sao, tiểu tứ cười hiếp mắt nói, Tây nhị hoàng tử đang bưng ly trà dừng một chút, hắn bây giờ không được phụ hoàng thích, ngày sau còn không biết sẽ như thế nào, đám cưới phải qua nội vụ phủ. Hoàng tử được cưng chiều và hoàng tử không được cưng chiều, hôn lễ nhưng là khác biệt trên trời dưới đất, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm còn có xuất cung kiến phủ, không được cưng chiều, ước chừng cũng chỉ có thể tìm một căn nhà cũ tùy tùy tiện tiện sửa lại một chút, trọng yếu nhất là, tức vị còn chờ phụ hoàng định đoạt, sắc mặt nhị hoàng tử biến đổi, tiểu tứ một chút cũng không gấp gáp, chỉ cười đứng dậy, tốt nhất nhị hoàng huynh nên suy nghĩ một chút. Thân đệ còn muốn đi nói chuyện này với Tam Hoàng Huynh, cáo từ trước, thuyết phục Tam Hoàng tử rất đơn giản, núi dựa chủ yếu của Tam Hoàng tử là từ An Thái Hậu, bây giờ thân thể từ An Thái Hậu không được, thì tương đương với việc Tam Hoàng tử không có núi dựa, có thể làm chút chuyện lấy lòng phụ hoàng, hắn cầu còn không được, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử luôn luôn theo sát bước chân tiểu tứ, cũng hoàn toàn không phản đối, mà thất hoàng tử cùng bác hoàng tử còn nhỏ tuổi. Vừa nghe nói muốn xuất cung đánh người, lập tức liền ma quyền sát trưởng nhau nhau muốn thử hận không thể lập tức liền bay ra cung, càng không tốn bao nhiêu công phu khuyên bảo, về phần cửu hoàng tử, tuổi còn quá nhỏ, mẫu phi lại là người không thức thời, tiểu tứ cũng không định đi báo, dù sao, đến chỗ phụ hoàng, cũng có thể dùng lý do cử hoàng tử còn nhỏ sợ bị thương tổn mà từ chối, sau khi tiểu tứ đem người tụ tập xong, lại tìm Trần Mạng Nhu muốn mấy người. Mặc dù bây giờ mỗi người bọn họ đều có thị vệ, như dù sao cũng là tất cả hoàng tử xuất cung, huynh sao xuất động a mấy thị vệ kia hoàn toàn không đủ nhìn, trần mạng nhu cho một nhóm người lớn, trong lòng tiểu tứ biết rõ ràng, chuyện này phụ hoàng nhất định biết, bằng không, cho dù mẫu hậu là hoàng hậu, cũng không điều khiển được nhiều thị vệ như vậy, phải có hơn 100 người, bọn họ đang chuẩn bị lên đường, nhị hoàng tử vội vội vàng vàng chạy tới, các vị đệ đệ quá nóng lòng một chút. Vi huynh còn định, đợi dùng ngọ thiện xong sẽ qua đây, không nghĩ tới, các vị đệ đệ đã chuẩn bị xong, nhị hoàng huynh, chính là thấy thời gian ngọ thiện, chúng ta mới lên đường, thời điểm ngọ thiện, người nhất định sẽ đầy đủ hết, tiểu tứ cười hiếp mắt nói, nhị hoàng tử hiếp mắt cười theo hai tiếng, gật đầu lên tiếng, là tứ đệ suy tính chu toàn, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi, một đám người hạo hạo đẳng đẳng đi ra khỏi hoàng cung, chạy thẳng tới tại gia. Dọc theo đường đi bị không ít người nhìn thấy, mặc dù các hoàng tử cũng có xuất cung chơi đùa, nhưng mà một đội ngũ đồng loạt như vậy, rất là ít thấy, tại gia càng là khủng hoảng nhất hoàn thành, ngay cả lão thái quân cũng vội vàng nghênh ở cửa, hành đại lễ với mấy vị hoàng tử, thần phụ không biết các vị hoàng tử đại giá quan lâm, nghênh tiếp chậm trễ, kính xin các vị hoàng tử thứ tội, đứng dậy đi, ngươi là tàng tổ mẫu của tạ Bình An, tiểu tứ dẫn đầu mở miệng. Người ban đầu nói cho đại công chúa cái miếu tống tử nương nương kia hết sức linh nghiệm, là để muội phòng cách vách người tại gia đông miệng. Bởi vì lão thái quân còn sống, cho nên người năm đời cũng còn ở cùng một chỗ, hoàn toàn không có chi nhà. Bất quá, lão thái quân này cũng không phải là tầng tổ mẫu ruột của tạ bình an, mà là kế thức, đường đệ cách phòng của tạ bình an mới là tầng tôn ruột của lão thái quân này, chính là thần phụ. Lão thái quân cung kính trả lời, thần sắc mặc dù cung kính. Lại không có nửa phần sợ hãi, nếu đại công chúa đã gã vào tại gia, dĩ nhiên là lấy hiếu đạo làm đầu, còn nữa, tàng tôn tức nói lời kia, cũng là nghe người khác nói, mà đại công chúa vội vàng muốn có con, lúc này mới đi đến cái miếu kia, nửa phần cũng không oán được trên người người khác, cho dù là hoàng thất cũng phải nói đạo lý mới được, Tại gia nàng, cũng không phải ngồi không, thoạt nhìn thân thể lão thái quân còn rất khỏe mạnh, tiểu tứ cười nói, vừa nói, chậm rãi đi vào bên trong, ta nghe nói, tạ phủ điêu lương vẽ nóc, xảo đoạt thiên công, độc nhất vô nhị, là đứng hàng đầu ở Kinh Thành, không biết ta có vinh hạnh mời lão Thái Quân mang theo chúng ta đi dạo một chút, sắc mặt lão Thái Quân cứng ngắc một cái, dân số tạ phủ đông đảo, lại là trăm năm thế gia, diện tích khoảng mấy trăm mẫu, cũng so được với phân nửa hoàng cung, thật là muốn đi một vòng, nhất là nàng đi một vòng, sẽ không còn mạng hay không, nhưng là trước mắt đều là hoàng tử. Bọn họ nói là xin lão thái quân mang theo chúng ta đi thăm một chút, nàng có thể trực tiếp cử tuyệt sao, có thể dẫn đường cho các vị hoàng tử, là phúc khí của lão thân, lão thái quân gượng cười lên tiếng, đưa tay ra dấu một cái, mời các vị hoàng tử đi bên này, chỉ dẫn đường là không thể được, còn phải giải thích một ít cảnh tượng trong phủ, loại thế gia thế này, chú trọng điển cố nhất, ngay cả một tảng đá trưng bày, cũng phải trải qua điển cố, cho nên, chưa qua được hai viện. Lão thái quân liền thở hồng hộp, cảm thấy ván đầu hoa mắt, muốn té xỉu, tiểu tứ rất tốt bụng, lúc này nói, nếu thân thể lão thái quân khó chịu, chúng ta hãy đi về trước, đại hoàng tỷ ta ở tại tạ phủ, ngày sau huynh đệ chúng ta đến thăm đại hoàng tỷ, còn có cơ hội thăm tạ phủ, nếu thật sự đi một vòng, không chỉ lão thái quân mệt mỏi, trong mấy người bọn hắn còn có một người bệnh là tam hoàng tử ở đây, mấy người nhỏ còn may, có thể trực tiếp để cho bọn thị vệ cổng. Nhưng là tam hoàng tử lớn tuổi, cũng không thể thật không có mặt mũi, cho nên lão thái quân nghỉ ngơi, bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi, một đám người đến chính đường, lão thái quân thở chậm một hơi, tiểu tứ cười nói, lão thái quân có thể nói với ta cách phân chia các viện trong tạ phủ sao, ta tương đối hiếu kỳ, đại hoàng tỷ ta là ở chỗ nào, lão thái quân uống một ngụm trà, bắt đầu nhức nhức giảng giải, tiểu tứ nghe xong, gật đầu, nói như vậy. Tại gia đại lão Thái gia là ở bên phải, tại gia nhị lão Thái gia là ở bên trái, lão Thái quân gật đầu, không đợi tiểu tứ phản ứng, sắc mặt nhị hoàng tử liền trầm xuống, càng rỡ, tại gia không hiểu quy củ phải không, bên trái vi tôn, nếu tại gia đại lão Thái gia là con trai lớn, tại sao không ở tại bên trái, mặt lão Thái quân lại cứng lại, thuyết pháp bên trái vi tôn ở trong thời điểm phân viện căn bản không cần quá để ý có được không. Mọi người đều là nhìn vào viện nào lớn hơn, tinh xảo hơn mới cảm thấy viện đó là chủ viện có được không, ban đầu vì không muốn bị mọi người nói, nàng cố ý đem đại phòng an trí ở trong sân lớn nhất, tinh xảo nhất có được hay không, tam hoàng tử hư nhược mở miệng, đúng rồi, tại gia nhị lão thái gia tại sao không có ở đây, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta, còn chưa đủ tư cách để cho nhị lão thái gia ra nghênh đón, trên thực tế, bọn họ cố ý chọn hôm nay tới tại gia. Tại gia nhị lão Thái gia có một yêu thích, thích hoa, mấy ngày hôm trước, có tin tức, nói là có người trồng ra lan hồ điệp cự phẩm, hôm nay đưa đến phẩm lan hiên, tại gia nhị lão Thái gia không đi mới là lạ, bọn họ coi như chọn đúng thời cơ, sắc mặt lão Thái quân đổi một cái, vội vàng cười nói, tam hoàng tử thứ tội, không phải quyển tử cố ý chậm trễ chư vị hoàng tử, mà là lúc này khuyển tử không ở trong phủ, một canh giờ trước vừa ra cửa, Lão thân không biết chư vị hoàng tử sẽ tới, cho nên, còn phải trách các ngươi đến cửa không thông báo trước, tiểu bác câu mày, ngươi đang trách chúng ta không chào hỏi liền tới cửa, nhỏ tuổi có ưu thế của nhỏ tuổi, không cần cùng bọn họ nói lý, mặt cười của lão thái quân cũng biến hình, liền nói không dám, tiểu ngủ hư lạnh một tiếng, ta thấy, tại gia các ngươi là dám, tam hoàng huynh ta thân thể không tốt, không thể uống trà lạnh các ngươi lại hết lần này đến lần khác mang lên trà lạnh, tâm ở chỗ nào? nhất thời nhiều người, bọn hạ nhân lại không biết kiên kỵ của các vị hoàng tử, liền dâng lên nước trà toàn bộ giống nhau. tiểu ngũ dĩ nhiên là đợi cơ hội phát huy, tiểu lục cũng không rớt ở phía sau. hừ hừ hai tiếng, thất hoàng đệ ta đang thay răng, không ăn được đồ ngọt. các ngươi dâng lên điểm tâm này là có ý gì? người tại gia thật là có khổ không thể nói ra. Chỉ hận không thể đem đầu đập ra đầy máu để bày tỏ rằng mình không muốn chậm trễ bất kỳ một hoàng tử nào, chẳng qua là bản thân đám người kia đến tìm ngược, làm sao có thể dễ dàng ngừng tay, ta nghe nói, tại gia Tam Lan võ nghệ siêu quần, vừa đúng lúc trong mấy thị vệ ta mang tới, có mấy cao thủ, không biết có thể lĩnh giáo tại gia Tam Lan một chút hay không, nhị hoàng tử mở miệng cười lần nữa, lão bà của tại gia Tam Lan, chính là người thuyết phục đại công chúa đi dân hương, Tại Bình An là tại gia Nhị Lang, lão thái quân không thể không đáp ứng, cho người đi ra bên ngoài quét sạch chỗ, liền trơ mắt nhìn tại gia Tam Lang bị bọn thị vệ thay phiên lên đánh, lại không thể ngăn cản, mãi cho đến khi đại công chúa mở miệng khuyên can, thời gian không còn sớm, nhị hoàng đệ, nếu các ngươi không trở về, phụ hoàng mẫu hậu sẽ phải phái người đến tìm các ngươi. Tiểu Tứ vỗ đầu một cái, ai nha, tại gia Tam Lang thật sự là võ công cao cường. Tỉ thí vừa rồi thật sự là quá đặc sắc, ta xem đến quên thời gian, đa tạ đại hoàng tỷ nhắc nhở, chúng ta chuẩn bị trở về cung, mọi người còn lại cũng thuận miệng lên tiếng, bày tỏ muốn trở về cung theo, tiểu bác ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đại công chúa, đại hoàng tỷ, nếu ngươi ở nơi này không vui vẻ, trở về cung ở đi, mẫu hậu nói, cung điện của ngươi vẫn một mực giữ lại cho ngươi, đều là dựa theo trước khi ngươi xuất giá mà an bài bố trí, ngươi trở về nhất định sẽ vui vẻ. Đại công chúa ngẩn người, ngay sau đó cười đặc biệt rực rỡ, đa tạ bác hoàng đệ truyền lời, cũng xin bác hoàng đệ nói với mẫu hậu, qua một thời gian ngắn, ta sẽ vào cung thăm phụ hoàng mẫu hậu, đúng rồi, ta nhớ mẫu hậu thích nhất là tranh của ngô đạo tử, vừa đúng lúc thời gian trước ta được một bộ, xin bác hoàng đệ mang về cho mẫu hậu, thất hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng đều giữ đại công chúa lại làm nũng, để cho nàng có rảnh thì trở về hoàng cung xem bọn hắn, ngũ hoàng tử trở lên. Tuổi cũng lớn chút, tất nhiên sẽ không làm nụng ăn vạ, nhưng bọn họ sẽ cẩn thận dặn dò đại công chúa, thuận tiện dùng nhãn đau càng quét người tại gia, ngoài mặt còn trách cứ tạ phò mã một chút, thời điểm đại hoàng tỷ nhà ta còn ở trong cung, kiêu diễm như hoa cỡ nào, bất quá đến tạ gia ngươi hai ba năm, người còn gầy hơn hoàng hoa, tại gia các ngươi chiếu cố đại hoàng tỷ nhà ta như thế nào, tạ đại phu nhân căng căng thẳng thẳng bồi tội, đối với phân lượng của con dâu lại có đo lường mới, đồng thời trong lòng cũng có vài phần cảm kích, bởi vì bề ngoài mấy vị hoàng tử là trách cứ bọn họ, nhưng trên thực tế, bị trách cứ, nhưng là tại gia, âm chỉ tại gia bạc đãi đại công chúa, làm chủ tại gia, nhưng là tạ lão thái quân, mọi người tại gia nghe mà kinh hãi run sợ, trước kia còn tưởng rằng đại công chúa là công chúa đã xuất giá, ở hậu cung nháo trở mặt cùng thái hậu, tình cảm cùng kế hậu không được khá lắm. Lúc này các nàng mới dám lên lén tính toán đại công chúa, dù sao, cho dù hoàng thượng sủng ái đại công chúa hơn nữa, cũng sẽ không quản chuyện đại công chúa sau khi lập gia đình, chuyện hậu trạch, nam nhân luôn luôn không thể nhúng tay, huống chi, hoàng thượng là đứng đầu thiên hạ, càng không có lý do hỏi tới chuyện hậu viện của thần tử, những chuyện này, chỉ có nữ nhân mới có thể nhúng tay, nhưng khi nhìn tình huống trước mắt, ai nói tình cảm đại công chúa cùng kế hậu không tốt, Tại gia nhị phòng càng khủng hoảng, cho tiễn chư vị hoàng tử, lập tức tụ tập đến chỗ lão thái quân họp, chủ đề chỉ có một, chúng ta đắc tội đại công chúa, ngày sau nên làm gì bây giờ, thảo luận nửa ngày, cuối cùng cho ra một cách luận, đắc tội đại công chúa, đắc tội hoàng gia, sau này khẳng định không được tốt, vậy nhanh chóng phân nhà đi, cũng tiện cho đại công chúa bớt giận, nghe nói, từ rất sớm đại công chúa đã muốn phân nhà, nghe nói. Bây giờ đại công chúa khẩn cấp hy vọng muốn phân nhà, hoàng thượng ở trong cung nghe bọn thị vệ hồi báo, cuối cùng, cười mắng một câu, đám thỏ chết bầm này, còn quá non, thuận tiện phái người đến tại gia bồi tội, nói rõ bọn nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Nhưng là, hoàng thượng, trong lời ngài truyền đi có mang theo kiêu ngạo huyền diệu, cũng không cần rõ ràng như vậy, mọi người đều biết con trai nhà ngươi rất đoàn kết, con trai nhà ngươi cũng rất hiếu thuận.